chuyện ngôn tình ám dục tập 31 chương 107 Dung Ân bị ném lên có chút choáng váng nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng chống đỡ thân thể đem chính mình chuyển đến bên giường. Nam Dạ Tước, anh lại muốn đối với tôi như vậy sao? Chỉ nhớ đêm đó quá sâu sắc, có một chút dấu vết cũng sẽ bị đào bới lên. Ân Ân Tôi đã cho em nhiều cơ hội như vậy Tôi đã nói rồi Tôi không thể làm em động lòng Tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn Để chờ em buông tay diêm Việt Em đã không buông được Tôi cho em suy nghĩ Xong hết mọi thứ rồi Em vẫn không thể làm được Tôi thay em lựa chọn Nam dạ tước đứng ở trước giường Thân hình cao lớn giống như ác ma Giang cánh áp xuống Dung ân lui đến đầu giường Anh, anh tại sao phải thay tôi lựa chọn? Anh đến tụt cùng là muốn làm cái gì? Nam dạ tước hai tay chống ở bên giường. Ở giữa chỗ ngồi, theo lực cánh tay anh trũng xuống không ít. Em cứ chờ xem đi. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Khi Dung Ân kịp phản ứng, Nam dạ tước đã đem cửa khóa trái lại. Cô kéo vài cái không được, liền dùng sức đập ở trên cánh cửa. thả tôi ra thả tôi ra anh lại lần nữa đem chính mình tù hãm hơn nữa lần này hiển nhiên quan trọng hơn rất nhiều bắt đầu từ ngày thứ hai vương linh liền đem một ngày ba bữa đưa vào bên trong gian phòng cho dung ân vì sợ cô phản kháng nên lúc đưa cơm lý hàng cùng một tên khác cũng đứng gác ở cửa dung ân chợt cảm thấy vô cùng khuất nhục trong mắt vương linh cô cũng không hiểu Cậu chủ và tiểu thư rõ ràng là yêu nhau, vì cái gì mà lại hành hạ lẫn nhau như vậy? Thị trường chứng khoán của tập đoàn viễn thiệp rõ ràng là trượt xuống, cùng với mấy công trình bị ngừng lại giữa chừng Những người ở trong giới, ai cũng biết, tước thức đang đối đầu, tạo áp lực, thậm chí có ý đồ chiếm đóng tập đoàn viễn thiệp. Diêm Lão Gia nghe được tin tức kia liền vội vàng trở về nước gót chân đứng còn chưa vững rồi lại gặp phải một loạt phiền toái. Trong đội hội đồng quản trị sóng gió lại tiếp diễn kể từ khi Diêm Minh tiếp nhận tập đoàn viễn thiệp công trạng không những không tăng sắp tới thậm chí còn có xu hướng trượt xuống Trần Bách Huy lại lấy việc Diêm Minh ngầm hút thuốc phiện ra và cùng tư mạng quan hệ thân mật tập đoàn viễn thiệp Là từ Trần Lão Gia Một tay gây dựng lên cơ nghiệp Quy củ ban đầu như cũ Vẫn như làm bằng sắt Việc đã đến nước này Trần Bách Huy liền đề nghị Hủy bỏ vị trí Diêm Minh Đem tập đoàn viễn thiệp Giao trở về tay của Trần Gia Diêm Gia đương nhiên không đồng ý Hơn nữa Diêm Minh ra nước ngoài gần 10 ngày Trong lúc này Không có thể tạm thời đem chuyện Làm dịu xuống Hội đồng quản trị quyết định chờ đợi Diêm Minh trở về Một lần nữa thảo luận Cho dù kéo dài thời gian Nhưng Diêm Gia biết rõ Tình hình hiện tại không thể lạc quan Nếu bị Trần Bách Huy tìm được chứng cứ Diêm Minh hút thuốc viện Hơn nữa tình trạng hiện nay của Diêm Việt Thì tập đoàn Viễn Thiệp chỉ có thể một lần nữa đổi chủ Lúc này Nam Dạ Tước ý nghĩ rất đơn giản anh muốn cho diêm việt hiện thân làm cho tập đoàn viễn thiệp sụp đổ anh xem hắn có phải hay không còn muốn tránh muốn trốn trở lại ngự cảnh uyển bên trong cực kỳ yên tĩnh nam dạ tước mở cửa phòng ngủ dạ dạ ngoan ngoãn cuộn mình nằm trên mặt đất nhìn thấy anh đi vào chẳng qua là lười biếng nâng lên mí mắt dung ân nằm ở trên giường mặc dù mới hơn năm giờ nhưng cô đã phân biệt không rõ đêm tối hay ban ngày người đàn ông ngồi xuống mép giường tay vừa mới đưa ra dung ân liền mở mắt hai người nhìn nhau trong chốc lát người nào cũng không nói gì người đàn ông bị ánh đèn màu da cam trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ lại đường nét khuôn mặt nhẹ nhàng rất nhiều dung ân nhìn về phía tay anh dừng giữa không trung cô chống ngửa ngồi dậy anh định giam tôi như vậy sao Thế chẳng nhẽ tôi muốn trưa mắt nhìn em trở lại bên cạnh Diêm Việt à? Nam dạ tước, anh cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này ư. Đây là trực tiếp nhất. Tôi không chiếm được, tôi cũng sẽ không buông tay. Tôi nghĩ hết mọi biện pháp để đạt được bằng mọi cách. Chuyện của tập đoàn Viễn Thiệp là anh làm sao? Mấy ngày qua, tin tức đã sớm truyền ra ồn ào. Phía ngoài suy đoán. Không biết tập đoàn viễn thiệp là như thế nào Mà đắc tội tức thức Anh thật quá điên cuồng Nghĩ như thế nào ấy Là tùy em Em không quên được riêng Việt lúc trước Tôi sẽ liên tục nhốt em tại nơi này Dung ân trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt Tôi cả đời này cũng sẽ không quên được đâu Được Vậy thì tôi sẽ giam em cả đời Hai tay bên người buông xuống nắm chặt Bên trong đôi mắt Chất chứa đầy lửa giận nam dạ tước anh dựa vào cái gì anh còn hiểu được tôn trọng người sao dùng ân có phải hay không chỉ có đem em ép đến đường cùng thì em mới có thể an tâm ngồi ở bên cạnh tôi giống như ban đầu em không còn đường có thể đi nam dạ tước vươn tay bàn tay chiếm lấy người của cô bên trong đôi mắt người đàn ông hiện ra mấy phần bi thương khi đó cách thức ở bên nhau so sánh với hiện tại thì còn tốt hơn nhiều Vì cái gì mà chúng ta thủy chung không tới gần được, giống như vĩnh viễn, đều lần lượt không ở bên nhau. Dung Ân đưa tay hạ cổ tay của anh xuống. Cô bị chói quá mệt mỏi. Lòng của cô bị nam dạ tước tàn nhẫn hung hăng xé nát. Nhưng cô vẫn bền bỉ chống đỡ ở phía sau cửa, không để cho anh nửa phần có cơ hội xông vào. Có lẽ chúng ta không thể ở chung một chỗ. Phía sau của cô còn có riêng Việt. Bọn họ, thề Có thể nào còn hy vọng ở chung một chỗ đâu? Chúng ta không thuộc một thế giới. Cái gì mà không phải một thế giới? Chẳng nhẽ em sống ở dương gian, còn tôi ở âm phủ ạ. Nam dạ tức, tát đánh rớt tay của hắn. Chợt đứng dậy, ánh mắt hung hăng. Ác hiểm của anh nhìn chằm chằm dung ân một chút. Quay lại rồi đi ra ngoài. dạ dạ nghe được hai người cãi vã cũng dè dặt đứng lên nó nhào tới giường ngủ trên cái chăn ở hai đầu gối cong lên của dung ân lúc ăn cơm tối vẫn là như cũ do vương linh đưa tới cho cô dung ân xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy lý hàng đầu kia lá rụng khắp nơi nhà cũ của diêm gia ja, má lưu dựa theo lời dung ân nói Mỗi ngày đều đem băng ghi hình của cô cùng Diêm Việt trước kia, bật cho anh nghe. Khi đó, bọn họ thích nhất lấy phương thức như thế để nói chuyện với nhau. Có đôi khi, Dung Ân tức giận, mấy ngày đều không để ý đến anh, điện thoại cũng chẳng chịu nghe. Diêm Việt vì làm cô vui vẻ, liền làm những động tác buồn cười do chính mình tự tạo, lại lặng lẽ nhét vào trong túi sách của Dung Ân để giảng hòa. so ra mà nói, dung ân đã chơi xấu rất nhiều. nếu cô muốn ghi hình, cũng mặc thật xinh đẹp, nói chuyện lại càng ra dáng. hơn nữa lại muốn diêm việt làm ra mặt quỷ. khi anh biểu diễn xong, cô liền bày ra bộ dạng nghiêm trang để chê cười anh. những hình ảnh kia đang chiếu trên tivi là băng ghi hình cũng là lúc dung ân thu dọn phòng cho diêm việt tìm ra. má lưu mỗi ngày thay phiên phát hình, có đôi khi bà quét dọn. Cũng sẽ bị tiếng cười nói bên trong hấp dẫn Rồi xem băng tới đây Xem một chút Sẽ không nhịn được mà chảy nước mắt Phần lớn đều là cuộc sống trong trường học Hoàn cảnh đều là lúc hồn nhiên ngây thơ Làm lòng người trở nên khao khát Dung ân gục ở trên bàn học Khuôn mặt nhỏ nhắn Không có tinh thần Mặt trời lười biếng xuyên đến Cô mở mắt lông mi nồng đậm giống như cây quạt nhỏ cô vươn tay vung tay giống như đuổi ruồi thấy ai có nhìn mình chằm chằm không tha liền nhíu mày chán ghét đó là lại lúc kỳ kinh nguyệt của cô tới cả người chẳng có tí sức lực nào riêng việt thân thể gục trên bàn học ngón tay quấn lấy tóc dài của cô trên tay ân ân nhìn ống kính kia kia đẹp đẹp quá dung ân đứng thẳng cái túi chườm nóng trên bên trong áo khoác bụng khép lại bộ dáng hết sức tức cười Việt, anh còn náo loạn nữa, em liền không để ý tiếng anh chuột túi. Ai là chuột túi? Thì bộ dạng của em bây giờ thì chẳng là giống chuột túi à? Ân Ân chuột túi. Người con trai tiếng nói trong trẻo, đường hoàng hình ảnh trên TV. Dung Ân tức giận cong miệng nhìn chằm chằm anh. Má lưu xem mà cũng bị chọc cười, buông công việc trong tay rồi ngồi ở bên cạnh. Anh mới là hình ảnh đùa giỡn Diêm Việt nắm tay dung ân cướp đoạt máy quay không ngừng, hình ảnh cũng có chút loạn, chẳng qua là bên trong lời nói giống như đã mọc cánh bay ra ngoài, chui vào mỗi không gian thật nhỏ. Bên trong đôi mắt má lưu có nước mắt, ta lẩm bẩm tự nói, hai đứa trẻ này thật tốt, Việt, con nói làm sao, con cam lòng nằm ngủ như vậy. Bà đứng dậy, muốn lật người cho Diêm Việt, để cho anh đứng lên, phơi ánh nắng mặt trời. vừa mới đi tới hai bước má lưu liền dừng bước chân trên mặt xen lẫn vui mừng cũng có thể khó tin bà xa xoa mắt xác định không có nhìn nhầm thét chói tai phóng ra bên ngoài lão gia phu nhân dung ân sau khi ăn cơm xong ngồi ở sân thượng nhận được điện thoại của má lưu cô kinh ngạc nhìn về nơi xa điện thoại di động rơi trên ghế salon cả người giống như mất hết linh hồn hồi lâu chưa lấy lại được tinh thần cô chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lẽo vô cùng đặt ngón tay lên mới biết được nước mắt lại tuôn rơi xuống hai tay dung ân ôm đầu gối thất thanh khóc giống lên ánh mặt trời chiếu xạ tới cũng đủ làm lòng người ấm áp cô không hề cố kìm nén mà khóc ngẩng mặt lên đem toàn bộ chật vật hiện tại soi dưới ánh mặt trời vương linh lúc tiến vào liền bắt tập được bộ dạng này của dung ân cô sợ hãi vội vàng đi tới sân thượng dung tiểu thư chị làm sao vậy xảy ra chuyện gì dung ân đè lại tay cô lắc đầu vương linh thấy thế liền thử nắm ở bà vai dung ân khóc đến mệt rồi trong cổ họng cũng không có thanh âm chỉ là bà vai thỉnh thoảng run run vương linh tôi muốn đi ra ngoài tôi muốn gặp anh ấy Dung Tiểu Thư, chị muốn đi đâu? Vương Linh, em để cho tôi ra ngoài được không? Dung Ân cầm chặt tay Vương Linh. Cô biết lầu dưới còn có Lý Hàng cùng một người nữa. Tôi nhất định sẽ quay lại trước khi anh ta trở về. Dung Tiểu Thư, chị biết tính tình của cậu chủ, nhỡ bị phát hiện thì sao? Tôi sẽ không để cho bọn họ phát hiện. Dung Ân đứng dậy, nửa người trên ở trên lan can thăm dò. Cô hạ giọng. Đem Vương Linh kéo đi Tôi nghĩ ra biện pháp Bỏ trên cây kia Tôi đi từ trong vườn ra Em chỉ cần không mở cửa phòng Bọn họ bọn họ sẽ không phát hiện Vương Linh đang do dự Không được đâu, quá là nguy hiểm Vương Linh, em giúp tôi một lần được không? Dung Ân thử đưa tay ra Có thể mò tới Thân thể cường tráng của cây bạch quả Sẽ không xảy ra chuyện gì cả Tôi chỉ cần leo qua là được Được không? Dung Ân mặc dù nói sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng khi leo qua làm cho người ta trong lòng run sợ, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Vương Linh một tay lôi kéo cánh tay của cô, cô thật vất vả đi qua, cánh tay bị rách một vệt máu. Vương Linh vẫn như cũ, trong lòng còn có lo lắng, xem xét bốn phía, xác định không có ai, lúc này mới hướng Dung Ân ra hiệu, ý bảo cô đi xuống. Dung Ân theo vườn dè dặt đi ra ngoài. Vương Linh thấy cô đi xa, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, ra khỏi phòng ngủ cũng đem cửa phòng khóa trái lại. Dung Ân thuê xe chạy tới bệnh viện. Cô từ trong túi quần móc ra sợi dây chuyền, đây chính là sợi dây Diêm Việt ban đầu đích thân đeo lên cho cô. Dung Ân hai tay thu về, mười ngón tay khẩn trương đan lại. Càng gần tới nơi, lòng của cô lại càng bối rối. Không biết lúc Diêm Việt mở mắt còn có thể nhớ được cô không? Có thể nhớ được sao? Dung Ân buông tay, quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một chút lại không biết đem hai bàn tay ở kia, bộ dạng chân tay luống cuống. Đi tới bệnh viện, tìm được gian phòng bệnh. Má Lưu nói ở trong điện thoại, bên trong tập trung mấy người, Diêm gia đều ở đó. Còn có cả bác sĩ chủ trị, má Lưu cùng Diêm Minh. Dung ân đứng ở trước phòng bệnh Chỉ còn lại một bước cuối cùng Nhưng làm sao cũng không thể bước được Bỗng nhiên Trong đầu trống rỗng Lâu như vậy chờ đợi Rốt cục cũng đợi được Nhưng cô không biết Nhìn thấy Diêm Việt thì nên nói cái gì Trong lòng khẩn trương vô cùng Ngực nhảy múa kịch liệt Giống như cả trái tim sẽ phải nhảy ra Dung ân do dự Vẫn là đẩy cửa đi vào Bác sĩ chủ trị đang nói tình huống trước mắt của Diêm Việt Có thể tỉnh lại cũng đã là kỳ tích rồi Mọi người cũng đừng áp lực Trước mắt tay chân cậu ấy vẫn đang trong trạng thái cứng ngắc Nhưng sau này thì có lẽ vẫn là có thể hoạt động Nhưng tất cả đều phải chuẩn bị tâm lý Lời này ý tứ đã quá rõ ràng Diêm Việt mặc dù tỉnh Nhưng thân thể ở tình trạng thực vật như cũ Có lẽ đời này cũng sẽ không khôi phục Diêm phu nhân nghe nói thế, tâm tình khó có thể khống chế, che miệng khóc. Diêm thủ nghị cũng không an ủi được. Đừng khóc, nếu là việc đã tỉnh lại, trước sau rồi cũng sẽ hồi phục trở lại, vậy cũng không có khó khăn đâu. Dung ân lúc tiến vào, lệ rơi đầy mặt. Diêm phu nhân phát hiện, thấy trước mặt chợt đẩy chồng ra bên cạnh, xông lên, hướng về phía Dung ân chính là tát một cái. Cô còn dám tới đây Cô làm hại con tôi chưa đủ sao Thấy nó không chết Cô lại chưa từ bỏ ý định phải không Phu nhân, phu nhân Người đừng làm như vậy Má lưu bước đến phía trước thuyết phục Diêm thủ nghị khác mặt Cũng khó coi vô cùng Lại ngay trước mặt bác sĩ và y tá Không tiện nổi giận Cô tới làm cái gì Cút ngay Dung ân bị đánh lảo đảo mấy cái Trong miệng cơ hồ có mùi máu tươi chảy ra Cô vất vả mới ổn định Rồi bước lên Diêm phu nhân lúc này hoàn toàn mất đi đoan trang Giống như nổi điên Một lần nữa xông qua Đừng, đừng, dừng tay Ai cũng không nghĩ tới Diêm Việt lại mở miệng Bác sĩ vừa mới thử mấy cái Thiếu chút nữa Liền cho anh mất chức năng Tiếng nói Diêm lão ra thì anh nói chuyện Tâm tình vô tổ cùng cực động Việt, con có thể nói chuyện sao? Diêm Việt mặc quần áo bệnh nhân Tóc ngắn màu nâu đậm Cặp mắt màu trà mở ra Hướng về phía Dung Ân Việt Diêm phu nhân nhào tới bên giường Ngạc nhiên vui mừng đan sen Con cuối cùng đã tỉnh còn có biết con ngủ bao lâu không Việt mẹ đã lo lắng gần chết Dung Ân bụng mặt Nhìn cặp mắt quen thuộc kia Nước mắt rơi như mưa Đây mới là Diêm Việt Không cần nói chuyện Không cần động tác dư thừa chỉ một ánh mắt liền có thể kiên định người đàn ông vô lực khóe miệng cười cũng là nụ cười cô quen thuộc mang theo chút không kiềm chế được còn có chút sủng nịnh trong phòng bệnh huyên náo thoáng tái an tĩnh trở lại bọn họ người nào cũng không nhìn thấy diêm việt hơi của họng nhẹ cuộn anh nói con ngủ không được lâu bởi vì bởi vì con thấy ân ân của con không có thay đổi dung ân lúc ấy liền che miệng lại nhịn xuống tiếng khóc từ giữa ngón tay lộ ra cô vô lực chống đỡ liền ngồi chồm hổm trên mặt đất diêm phu nhân há mồm ruốn muốn nói điều gì lại bị diêm thủ nghị kéo lại lúc này những tình huống kia không thích hợp nói cho diêm việt anh vừa mới tỉnh không thể chịu kích động má lưu lau trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt, dung ân đứng ở bên giường kia, diêm việt không nhìn thấy cô liền có chút khẩn trương. ân ân, ân ân, diêm phu nhân hai mắt lộ ai oán, nhưng vì diêm việt phải nhịn xuống khẩu khí, ai bảo con trai ngốc của bà chính là yêu dung ân, chính là thương nhớ cô. hôm nay là một ngày tốt lành, dung ân tự nói với mình không nên khóc. tay phải cô lôi kéo chân giường. Từ từ chuyển thân, ánh mắt Diêm Việt động lại trên người cô. Cô đến gần, người đàn ông mở chừng chừng hai mắt, đáy mắt sâu thẳm có ánh sáng nhu hòa. "Ân Ân, anh anh thật sự ngủ ngủ rất là lâu sao?" Dung Ân cố nén không rơi lệ, trong lòng cảm thấy chua xót, dẫy dụa được che giấu trong mắt. Cô phải nói thế nào để cho anh biết, "Diêm Việt, anh ngủ 2 năm?" Anh ngủ ngon thật lâu. Cô phải như thế nào để nó cho anh biết điều đó? Ân Ân đã không còn thuần khiết như lúc ban đầu nữa. Cô cúi người xuống, nước mắt rơi xuống mặt người đàn ông. Diêm Việt cười cười, cánh môi đơn bạt yếu ớt khẽ cong lên. Anh muốn giơ tay lên sờ vào khuôn mặt đó, nhưng chân tay của anh đã không nghe theo anh. Xem ra anh anh ngủ thật lâu rồi, để em phải lo lắng thành ra như vậy. Diêm Việt vẫn rất yếu Nói chuyện đứt quãng Dung Ân không biết nên trả lời như thế nào Cô cúi người Đem mặt vùi vào cổ Diêm Việt Nước mắt nóng hổi thấm ướt quần áo Rơi vào cổ người đàn ông Bởi vì lâu không thấy ánh mặt trời Mà trên da thịt trở nên trắng nõn Ân ân Em em đừng khóc Anh sợ nhất là nước mắt của Dung Ân Anh Anh tỉnh Anh hứa anh sẽ không ngủ tiếp Ân Ân Má Lưu đứng trong góc, yên lặng rơi lệ. Nếu nói đây là vận mệnh, hai đứa bé này cũng quá đắng cay. Bọn họ gặp nhau tại đúng lúc này, nhưng hai năm qua trống rỗng, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều. Diêm Việt ngủ say, trí nhớ tốt đẹp của anh vĩnh viễn dừng lại ở trên núi. Nhưng Dung Ân thì không, cô chịu đựng sinh ly tử biệt, vừa chịu đựng Diêm Minh có ý định trả thù. Đến trong tay nam dạ tước Vừa khiến cho cả người tổn thương Cô làm thế nào Còn có thể lột xác trở lại như lúc ban đầu Trở lại bộ dáng của hai năm trước Cô ôm diêm việt Không ngừng lập lại Anh tại sao không sớm tỉnh lại Sao lại bắt em chở anh những 2 năm Tại sao Tiếng nói bi thương mang theo sự cuồng loạn Dung ân hai tay ôm chặt Lấy thân thể diêm việt Bên cạnh Y tá mắt đỏ hồng, quay lưng đi Tình cảm của hai người Phải kiên định như thế nào Mới có thể chờ đợi được như vậy Tiếng khóc của Dung Ân đến cuối cùng Liền vô lực, giảm xuống Trong lòng cô trăm mối cảm xúc Thật ngổn ngang, thật cảm thấy Chua sót vô cùng Còn có một loại cảm giác dường như Đã có mấy đời Từ đầu đến cuối Diêm Minh cũng đứng ở bên cạnh Phần nào hạnh phúc hắn vĩnh viễn không thể dung hòa vào được ân ân anh thật thật xin lỗi diêm việt cho rằng anh là làm dung ân thương tâm đợi chờ hai năm qua anh có thể tưởng tượng được dung ân phải vượt qua đau khổ như thế nào không nên nói xin lỗi không nên dung ân ngẩng đầu đôi mắt khóc thành sưng đỏ người lên nói xin lỗi là cô mà không phải là diêm việt nói ra ba chữ kia Dung ân nghĩ đến cái gì Liền đứng dậy từ trong túi quần Móc ra sợi dây chuyền. Còn nhớ rõ cái này không Là đích thân anh đeo lên cho em Hình dạng cỏ ba lá Rơi vào trước mặt riêng Việt Lấp lánh ánh sáng như cũ Kinh diễm mà rực rỡ Riêng Việt khẽ động khóe miệng Vừa muốn mở miệng Lại thở gấp kịch liệt Gương mặt tuấn tú của anh Bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng Động tác khó thở gấp gáp Bộ ngực phập phòng kịch liệt Dung ân giật mình Diêm phu nhân bên cạnh vội vàng đẩy cô ra Việt con sao vậy Không được rồi Là bệnh hen xuyễn của cậu ấy phát tác Bác sĩ chủ trị vội vàng Sai y tá mang bình phun sương tới Dung ân bị mọi người đẩy đến Bức tường đằng sau Diêm Việt ổn định lại Diêm phu nhân thái độ đúng mực lần nữa Bị bỏ qua buộc miệng mắng Đồ xấu xa Tại sao cô còn muốn xuất hiện? Việt chỉ cần đụng phải cô là gặp phải xui xẻo. Mẹ, Diêm Việt giọng nói có chút kích động. Làm sao mẹ lại nói cô ấy như vậy? Việt, con không biết là cô ta. Diêm thử nghị vội vàng kéo tay bà. Việt mới tỉnh lại. Bà không để cho con an tĩnh sao? Dung Ân lấy sợ dây chuyền, sắc mặt bị chuyện ngoài ý muốn vừa rồi làm cho sợ đến trắng bạch. diêm minh chân mày nhíu lại đi lên phía trước nói cho tôi xem sợi dây chuyền một chút cô không rõ cho lắm hướng về cặp mắt màu trà giống nhau với diêm việt đem dây chuyền trong tay giao cho hắn đây là dây chuyền hỏa tinh diêm minh cầm lấy nó đi tới bên giường diêm việt cẩn thận tỉ mỉ đột nhiên sắc mặt tím tái hắn hiện tại mới nhớ tới trên tạp chí có nói về sợi dây chuyền này trên mặt của dây chuyền này thật ra có một cái móc ban đầu phỏng vấn nhà thiết kế sợi dây chuyền này ông ấy nói sự tinh xảo này là do vợ ông đột nhiên có ý tưởng bên trong có thể chứa vài giọt nước hoa diêm minh để dây chuyền ở lòng bàn tay quả thật phía sau thấy có một cái khuy cài rất nhỏ hắn dùng ngón tay khêu nhẹ ở dưới mở ra sau bên trong có phấn vụn màu da cam tràn ra Bác sĩ biết rõ chuyện Diêm Việt bị dị ứng, liền nhận ra bên trong mặt dây chuyền này tại sao có thể có hạt phấn hoa lan. Dung Ân giật mình, đầu óc hoàn toàn bị trống không, Diêm phu nhân thất thanh hét lên chói tai. Cô muốn hại chết Diêm Việt sao? Tại sao cô tâm địa độc ác như vậy? Tôi, tôi tôi không, tôi không có. Cô trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Tôi căn bản không biết Trong mặt dây chuyền có dấu vật như vậy Diêm Minh sắc mặt âm u Con người lãnh đạo Dây chuyền này để ở đâu Còn có ai tiếp xúc qua sao Dung Ân cũng là tùy thân mang theo Dấu ở ngựa cảnh uyển Đặt ở trong tủ đầu giường Chẳng lẽ Diêm Minh cũng không nói đến nam dạ tước Nhưng Dung Ân từ trong ánh mắt của hắn đã hiểu ra Cô không chút nghĩ ngợi Phủ nhận nói Không thể nào không có ai chạm qua nam dạ tước cũng không biết riêng việt sẽ dị ứng mấy mấy hạt phấn hoa chuyện này cô tin tưởng anh dung ân cẩn thận nhớ lại sắc mặt cứ như vậy mà cứng lại dây chuyền này là hai năm trước việt đích thân đeo lên cho tôi mà bệnh hen xuyễn của anh ấy phát tác là lúc đeo dây chuyền cho tôi tôi vẫn không biết tại sao lúc trước trên áo mình lại dính hạt phấn hoa lan có thể hay không cũng là bởi vì sợi dây chuyền này Đúng, bác sĩ chủ trị đến nay vẫn nhớ Ban đầu bộ quần áo kia Chính là trên cổ áo tìm được loại phấn hoa Nói cách khác Lúc trước sợi dây chuyển trên tay Dung Ân Đã có dấu phấn hoa lan Diêm Minh ngẩng đầu nhìn về phía Dung Ân Ánh mắt phức tạp Vậy là người nào? Diêm thủ nghị thần sắc nghiêm túc Diêm Việt trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau Đoán ra chút ít đầu mối Đôi mắt anh ảm đạm Chợt cảm thấy đau lòng Mẹ chẳng nhẽ Các các người cho là ân ân Ân ân muốn hại con sao Diêm phu nhân nghiêm mặt không nói gì Nhưng thần sắc đã nói rõ hết thảy Diêm Việt cánh môi Như có như không nhép miệng Lời của anh nói cũng không nhiều Bởi vì không có dư thừa khí lực Nhưng mỗi một chữ Một câu đều giống như đục quét Ở trong lòng người Khắc sâu công kích Các người, các người muốn hoài nghi, bất bất luận kẻ nào cũng không được lôi ân ân vào, bởi vì cô ấy không biết, cô ấy vĩnh viễn không biết. Hết chương 107 chương 108 Dung ân thần sắc buông lỏng, lời nói này của Diêm Việt giống như là cơn gió mùa thu lướt qua, lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Trên mặt dấu năm ngón tay hết sức rõ ràng, rỉ ra tia máu hồng. Việt, ban đầu còn có ai tiếp xúc qua sợi dây chuyền này sao? Diêm Việt đau lòng như muốn vỡ tung. Mẹ, con muốn nghỉ ngơi. con cảm thấy mệt mỏi quá. Được, được, chuyện này, chuyện này chúng ta sau hãy nói, không vội. Mẹ Diêm Việt gọi bà, sau này đừng đánh ân ân. Người đánh cô ấy chính là đánh lên người của con, đều đau giống nhau. Lòng bàn tay Diêm phu nhân bây giờ còn đau nhức, chuyện của Diêm Việt, Dung Ân mặc dù không còn quan hệ, nhưng thái độ của bà đối với Dung Ân Sẽ vĩnh viễn không trở về được hai năm Dù sao mọi chuyện cũng đã thay đổi rất nhiều Bọn họ cũng đã không còn tương xứng Nhìn Diêm Việt hôm nay tỉnh lại Nhất định là sẽ không buông tay Anh hoàn toàn không rõ ràng những biến cố bên trong Nếu là biết rồi Thì làm sao có thể tiếp nhận được Diêm thủ nghị nắm cả hai vai bà Mang qua một bên Bây giờ không phải là thời điểm so đo những chuyện này Diên Việt khôi phục lại, vẫn nên là điều quan trọng nhất. Dung Ân đi tới bên giường anh, cầm tay của anh. Diên Việt ánh mắt nhu hòa rơi lên người cô. Ân ân, em, em gầy. Dung Ân tại bên người anh ngồi xuống. Cô có rất nhiều lời muốn nói với Diên Việt, nhưng là đến khóe miệng, rồi lại không biết làm sao để mở miệng. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mọi người ở lại... Một chút, sau đó mục về Chỉ cần để một người chăm sóc là được Bác sĩ bắt đầu đuổi khách Riêng phu nhân vốn định ở lại Nhưng Diêm Việt đã mở miệng trước Mẹ, mọi người, mọi người về trước Nơi này có ân ân, ân ân là được rồi Diêm phu nhân ngoài miệng không nói gì Nhưng trong lòng tất nhiên là không yên Bà gật đầu, đi theo bác sĩ ra ngoài Về sau cũng không rời đi diêm việt trên người lại bị chèn vào cái ống dung ân kìm nước mắt việt anh khó chịu sao không không khó chịu mái tóc ngắn màu nâu đậm của diêm việt theo gió nương nhẹ anh ngủ đã lâu rồi anh thấy được tóc trên đầu của cha đã trắng hết rồi ân ân hai năm trôi qua em có được khỏe không giọng nói của diêm việt bắt đầu dần dần lấy trở lại khí lực thêm một chút ánh mắt người con trai vĩnh viễn trong vắt như vậy bất kỳ lời nói dối nào phảng phất đều là không tôn trọng nó dung ân quay mặt qua chỗ khác đem đầu gối ở trước ngực diêm việt khỏe em rất khỏe anh lúc trước như vậy mà ngủ đã làm em sợ hãi ân ân không chịu được hù dọa nhất đúng không Dung ân dựa khẽ vào cằm riêng Việt Anh nhìn lên đỉnh đầu đen nhánh của cô Đáng tiếc Tay nâng không nổi Không thể đụng chạm đến Trong trí nhớ của anh Mái đầu kia rất mềm mại Anh biết em lo lắng Em sợ Sao anh lại ngủ Mà không chịu tỉnh lại Lồng ngực riêng Việt phập phồng, Làm như đang cười Anh ngủ Anh nghe được giọng nói của chúng ta Hình như là ở trường học Anh gọi em là ân ân chuột túi Em ẩm mỹ cùng anh náo loạn Anh nghĩ thầm Thì ra là anh ngủ cũng không được lâu Lúc ấy Tựa như mọi giấc ngủ trưa đều giống nhau Anh liền mở mắt Thời điểm mở mắt Không nhìn thấy em Anh sợ sao Có sợ Tiếng nói riêng Việt mang theo khẩu khí đặc biệt Cho dù là lúc ấy Tứ chi không thể động cũng không nhìn thấy được em anh lại thấy má lưu đang khóc bà xông ra cửa gọi ba mẹ anh liền biết ngay mình đã ngủ thật lâu đúng vậy dung ân ôm hắn thật chặt hai năm thật sự là rất dài trong phòng bệnh lúc này còn có một người nhìn thấy hình ảnh hòa hợp này liền cảm thấy sự xuất hiện của hắn là dư thừa diêm minh tới bên giường Mái tóc đen ngắn rũ xuống, hai mắt lộ ra tối tăm cùng phức tạp. Anh hai. Mình. Diêm Việt khẽ kéo khóe miệng, ánh mắt rơi vào đôi mắt trên gương mặt tuấn tú kia nhìn chính mình hoàn toàn bất ngờ. Em so với hai năm trước, không còn nụ cười như xưa nữa. Diêm Minh tư tưởng trầm mặc định cầm tay của anh, chẳng qua còn chưa đụng chạm đến, liền thay đổi. Ánh mắt Diêm Việt dừng lại trên mu bàn tay ẩn bên trong người hắn Thần sắc của anh trở nên vội vàng Minh, tay của em, tại sao? Tầm mắt Diêm Minh cùng Dung Ân không khỏi chống lại Hai người đều yên lặng Một hồi lâu sau mới nghe được nam nhân xem thường nói Phế đi, phế đi Ngay cả Dung Ân cũng sẽ dùng mình Nàng lúc trước chỉ đoán qua Nhưng không nghĩ tới. Rốt cuộc thật sự là phế đi. Tại sao có thể như vậy? Bị người nào? Anh. Anh mới tỉnh. Không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Sau này, em sẽ đem mọi chuyện hai năm qua. Từ từ nói cho anh nghe. Diêm Minh đem cái tay kia rời đến phía sau. Cũng không muốn cho người khác nhìn thấy. Dung Ân đem chăn kéo đến cổ anh. Diêm Việt thần sắc có chút ảm đạm. Xem ra... thật sự đã xảy ra chuyện rất nhiều ân ân em thật sự ổn sao khuôn mặt dung ân được ánh sáng chiếu rọi hiện ra vẻ mông lung nhẵn nhụi giống như lần đầu tiên diêm việt nhìn thấy cô tóc thật dài không có trải qua duỗi nhuộm tự nhiên thoải mái cô như nghẹn ở cổ họng đặc biệt là có diêm minh ở đây tất cả hành động của dung ân chỉ là mở mắt nói lời bịa đặt tốt em thật sự tốt Ân ân, cảm ơn em đã đợi anh, những hai năm. Dung ân đem hốc mắt phím hồng gạt qua, cô nằm trước ngực diêm việt. Nếu quả thật làm cho cô đợi, cô nhất định nói sẽ chờ anh hai năm, chẳng sợ chết, sợ nghèo, chết đói. Chỉ cần cô biết anh ban đầu còn sống, nhưng trên đời không có nhiều như vậy, nếu như thời gian trước đây không thể nào quay lại được. Diêm Minh đứng một chút rồi cũng đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Dung Ân cùng Diêm Việt. Bác sĩ nói anh mới tỉnh dậy vẫn không thể thông qua cổ họng trực tiếp tiếp xúc thức ăn, nhưng miệng Diêm Việt rất khô, Dung Ân mang tới khăn bông thấm nước, tỉ mỉ lau ướt môi cho anh. "Ân Ân, bác gái có khỏe không? Hai người vẫn ở tại chỗ cũ sao?" Diêm Việt không biết Mỗi câu nói của anh đều giống như dao nhọn, một tấc, một tấc khắc vào lòng cô. Cô thậm chí cảm thấy được, chỉ cần lưu lại từng giây, từng phút, đều có thể không chống đỡ được. Dạ, chúng ta còn ở tại chỗ kia. Đợi thân thể của anh tốt trở lại. Anh sẽ tới nhà em. ân ân, chúng ta kết hôn. Anh muốn đem thiếu thốn hai năm qua, nhanh chóng bù đắp lại cho em. Sung ân ánh mắt đỏ bừng, xoay người sang chỗ khác. Bối rối lấy tay che dấu mà lau đi khóe mắt. Việt, em vào phòng đi vệ sinh rửa tay, sẽ trở lại ngay. Bên ngoài phòng bệnh là một gian phòng đơn, có phòng vệ sinh cùng phòng nghỉ ngơi. Lúc này, những người khác trong diêm gia đều đang an vị trên ghế salon. Thấy cô đi ra ngoài, diêm phu nhân dẫn đầu khẩn trương nói. Như thế nào? việt không sao chứ bác khái anh ấy không có chuyện gì chỉ là có chút mệt mỏi dung ân không để cho nước mắt rơi xuống diêm phu nhân xem xét phía trong thấy diêm việt an tĩnh nằm ở kia liền quay qua gọi dung ân ta biết chuyện hai năm trước có lẽ thật cùng con không liên quan nhưng dung ân dừng lại bước chân đứng ở trước mặt người nhà diêm ra bác khái người có nói lời gì Có thể nói thẳng Diêm phu nhân khẽ thở dài Vốn là Diêm gia chúng ta có lẽ có thể tiếp nhận được con Nhưng Dung Ân Con cũng nên biết Bây giờ không phải hai năm trước nữa Chuyện con cùng giám đốc tức thức Còn có người nào không biết Ta thật sợ Việt sẽ không chịu nổi sự đà kích này Bác gái Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Ân khẽ ngẩng lên Phía trên vẫn sưng đỏ Con tự mình có chừng mực người không cần lo lắng. Phu nhân, má lưu ở bên cạnh cố gắng khuyên can. Nếu thiếu gia đã tỉnh dậy, hơn nữa lại cũng thích dung ân như vậy. Cầm miệng, người thì biết cái gì? Diêm phu nhân quát ngưng lại những lời mà trong miệng bà còn không kịp nói ra. Thấy dung ân quay người, muốn đi rồi khẽ gọi. Ân Ân, việc hiện tại rất cần cô. Ta hy vọng cô không thể nói chuyện nhiều cùng nó. thì cũng ở lại cùng nó lâu hơn một chút. Còn chuyện của cô, bây giờ không phải thời điểm tốt để nói cho nó biết. Dạ, con biết. Dung Ân cảm thấy mệt chết đi, không đợi riêng phu nhân nói xong, liền cắt đứt lời bà. Trước lúc riêng Việt chưa hoàn toàn khôi phục, con sẽ không bỏ lại anh ấy. Không đem đối phương một mình bỏ lại, đây cũng từng là lời mà họ đã từng thề nguyện với nhau. Dung Ân xoay người mở cửa đi vào, Khi Diêm Việt không có tỉnh lại, cô còn có thể lừa bình dối người. Hiện tại, anh đã tỉnh. Những thực tế kia liền khẩn cấp muốn ép cô cúi đầu. Thật ra, nếu suy nghĩ thấu đáo, thì bọn họ không chỉ tồn tại riêng hai năm xa cách, mấu chốt là rất nhiều thứ cũng đã thay đổi. Đi vào phòng bệnh, Diêm Việt mắt đang nhắm lại, mái tóc màu nâu đậm xõa trên trán. Trên người đắp chăn mỏng giống như một tờ giấy trắng. Dung ân đi về phía trước vài bước. Tâm tư bỗng nhiên khẩn trương, hai con mắt trợn tròn. Hô hấp của Diêm Việt giống như vừa chặt đứt. Trên giường, cái chăn đắp trên người che đi cũng không nhìn ra cái gì phập phồng. Cô cước bộ hội vã tiến đến. Bên giường của anh chỉ cảm thấy hai chân chính mình run rẩy, Trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi. Dung ân hai mắt nhắm chặt. Sức lực rất lớn mới đưa tay phải ra Vừa muốn chạm đến hơi thở Diêm Việt Anh liền mở mắt ra Ánh mắt sáng như ngọc lưu ly Cô cả kinh giật mình Tay còn chưa kịp rút về Thì trong hốc mắt lệ đã trào ra Ân ân Em thật khờ Diêm Việt câu khởi một bên khóe miệng Nụ cười sủng nịnh Anh không có ngủ thiếp đi nữa Khoảnh khắc vừa rồi Cô thật cho là anh lại ngủ mất Bên trong ngự cảnh uyển Vương Linh vạn lần không nghĩ tới, Nam dạ tước sẽ sớm trở về như vậy. Bây giờ bất quá mới ba giờ, Người đàn ông liền đẩy cửa đi tới. Thiếu ra, anh đã về. Nam dạ tước hai đầu lông mày khép lại, Đem áo khoác trong tay giao cho cô. Cô ấy đâu? Hôm nay có khỏe không? Vương Linh xoay người đem áo khoác treo lên, Cô không dám hướng về phía ánh mắt Nam dạ tước. Dung tiểu thư, Sau khi ăn cơm xong, ăn vị ở ban công, sau lại đi ngủ. Người đàn ông cởi bỏ, khuy cài tay áo, đem tay áo sắn lên, lộ ra cánh tay màu đồng. Vương Linh thấy anh không nói gì, vừa định hỏi anh buổi tối muốn ăn gì, liền thấy nam dạ tước đã bước dài lên trên lầu. Vương Linh toàn thân kéo căng, mới trôi qua một lát, quả nhiên nghe thấy trên lầu truyền đến anh âm thanh đóng cửa, sập thật mạnh. Nam dạ tức đứng ở bậc cầu thang Mắt phượng nham hiểm quét xuống dưới Người đâu Lý Hằng đi ra ngoài Liền lưu lại một tên vệ sĩ Dung tiểu thư cả ngày Cũng đều nhốt ở trong phòng Một bước cũng không có đi ra Trong lúc đó Có ai đi vào Bên ngoài ngoại trừ cô ấy ra thì không có Người đàn ông ánh mắt quét hướng phương linh Cô đi lên đây Lúc đi lên lầu Vương Linh trong lòng run sợ, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều có mồ hôi lạnh xuất hiện. Đi tới phòng ngủ, Nam Dạ Tước đã đứng ở trên ban công, hai tay chống dựa trên lan can. Cô ấy đi lúc nào? Đi đâu? Tôi, tôi, tôi không biết. Dung Tiểu Thư không phải là ở trong phòng sao? Cô ấy leo lên trên cây kia, sau đó mới rời đi. Nam Dạ Tước vươn tay, trên cây bạch quả còn dấu vết lúc cô chạy trốn. Khoảng cách xa như vậy Không có người khác hỗ trợ rất khó đi qua Nói Cô đi đâu Vương Linh biết không thể gạt được đôi mắt sắc bén kia Cô gục đầu xuống Tôi cũng không biết Dung tiểu thư đi đâu Chị ấy chỉ nói muốn đi gặp người nào đó Bộ dáng như đang rất lo lắng Nam giả tước câu khởi khóe miệng Ánh mắt nhạt Quét qua khuôn mặt thất thỏm của Vương Linh Thu thập đồ đạc Cô ngày mai không cần đến đây nữa. Vương Linh cả kinh sững sờ, lúc đầu ngẩng lên, bên trong đôi mắt tràn ra trong suốt, cô quý trọng công việc biết mấy, nam dạ tức không phải là không biết. Tầm mắt của anh ngắm về hướng nơi xa, dùng ân, em đã muốn đi cũng đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Hết chương 108. Các bạn thân mến, uh, bắt đầu từ tập này thì uh, có thể là ở cuối tập Admin sẽ có những phần uh, bình luận tương tác với các bạn về uh, nội dung của tập truyện vừa mới diễn ra cũng như phân tích một số tình tiết để cho các bạn có thể là nắm rõ hơn cũng như là các bạn có thể là, là, là cũng bày tỏ tương tác trực tiếp với Admin về các tình huống của câu chuyện. thì các bạn có thể thấy là ở trong tập này cũng như là tập trước từ cái chết của uh, Tư Cần này, từ cái cách dung ân cư xử đối với Nam Dạ Tước, cách dung ân xử lý câu chuyện giữa ba người cô Diêm Việt và Nam Dạ Tước thì chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng là dường như dung ân đang đối xử quá bất công với Nam Dạ Tước. Cụ thể như thế nào ạ? Uh, tất nhiên là chúng ta biết rằng là là dung ân và Diêm Việt Có cái mối quan hệ yêu đương cách đây 2 năm Đó là cái chuyện tình thời thời thời thời trẻ Đúng không? Chúng tạm gọi là thời trẻ đi Tất nhiên hai năm Thời gian không là quá dài Thế nhưng mà cũng đủ là để cho một con người bước từ giai đoạn này sang giai đoạn khác Và cụ thể ở đây là Dung Ân Cô đã bước từ giai đoạn là một thiếu nữ Một cô gái học sinh Bước sang một giai đoạn mới là một người phụ nữ Bắt đầu hòa vào mình vào dòng xã hội Thì cái chuyện tình của thời thời thanh niên Nếu như ngoài thực tế ngoài đời thật Có những bạn đã trải qua cái chuyện tình mối tình đầu Đúng không? Và tất nhiên cái mối tình đầu đó nó, nó có thể là khắc vào trong lòng chúng ta Những dấu vết mà vĩnh viễn không thể nào quên Nhưng ở đây tôi thấy là Dung Ân đang bị nhầm lẫn giữa không thể nào quên và không thể nào bỏ Cô làm như thế Thì có lẽ là tàn nhẫn quá với Nam Dạ Tước. Trong khi đó trong câu chuyện này. Từ đầu đến giờ chúng ta đều biết. Một hình ảnh Nam Dạ Tước rất bá đạo. Nam Dạ Tước ở ngoài xã hội. Ở trong kinh doanh. Thậm chí đôi lúc chúng ta có thể nói là. Như như tác giả chuyện có nói là. Nam Dạ Tước là ác ma đúng không ạ. Nhưng nhìn vào mặt bên kia. Thì khi cái con người ác ma đó. Bị ẩn giấu đi. Thì anh đối xử với Dung Ân. Có thể nói là. có lẽ là nếu như ở ngoài đời thì thì tôi không biết là là các bạn nữ thế nào nhưng mà